Chiều 1517, Lì Khai Hai ngày nhanh chóng trôi qua, tại trên một đỉnh núi vô danh của bạch sắc Sơn Mạch, có bố trí một trận pháp vô cùng lớn hơn trăm trường. Bên cạnh pháp trận này, do tám tòa cao thai tổ thành, mỗi một tòa đều cắm một cây phiên kỳ cực lớn, phủ vang Kim ngân sắc không ngừng chấp động. Ở phía trung tâm pháp trận, Hàng Lập đang đứng yên trong đó. Bên ngoài các vài người đang đứng, đúng là Khương Lão Giả và hai người nguyên giao, nghiêng lệ. Trên không trung, vũ khí mềm mông. Giữa không trung, một đạo bạch ngân thật lớn hơn trăm trường, di động như ẩn như hiện. Hàng đạo hữu, ta tuy rằng mượn khai hở không gian ở Minh Hải Chi Địa, dùng truyền tống trận, đem người ra ngoài. nhưng người truyền tống tới nơi nào ở ngoài giới, thì ta không cách nào cam đoan. Chỉ là người yên tâm. Tuyệt đối sẽ không đem người truyền tống tới đại lục khác, hơn phân nửa sẽ ở phù cận khu vực phi linh tộc. Một lúc sau, lão già cúi đầu nói với Hàng Lập. Đà tà tiền bối nhắc nhở, vạn bối đã biết. Trong lòng Hàng Lập rùng mình, cung kính trả lời. Khá lắm, thời gian cũng không xa biệt. Bây giờ ta sẽ thi pháp đưa người rời cả Minh Hà Chi Địa. Đúng rồi, vật này cất kỳ đi. Đến khi người thu thập đủ buông tiến vào nơi đây, thì cứ theo phương pháp ở đó tiến nhập Minh hạ chi đề. Thứ này ta chỉ có một khối thôi, hơn nữa là là tiêu hào phẩm. Lão già vùng tay, lấy ra hai đồ vật. Hàng lập vừa đưa tay nhận lấy, ngừng thần nhìn rồi lại lên tiếng. Nghịch tin bạn, tiện bối lại có vật này ư? Trong tay hắn là một viên cầu tỏa ra bạch quang cùng một khối làm sắc ngọc dạng. Ồ, người cũng biết đến vật này, quả là bất ngờ. Chẳng qua, đây cũng không phải nghịch tên bàn chân chính, mà chỉ là một kiện phòng chế phẩm mà thôi. Nhưng tài liệu luyện chế cực kỳ khó tìm. Ta ban đầu chế được mấy khối, nhưng hơn phần nửa đã dùng hết. Hiện tại chỉ còn một kiện này. Trong ngọc dạng có ghi lại phương pháp để người tiến vào Minh Hải Chi Địa, về sau người xem kỹ là đường. Ngoài ra, hai con phải kiêm trùng ngày đó người đem dò đường cũng đã thu lại. Trên mặt lão già thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ nhàn nhạc, nhạc nói vài câu, rồi khẽ vùm tay áo. Nhất thời một bảo vật thành sắc từ trong tay áo bay ra. Đây là một bảo tháp bằng gỗ toàn thân phủ một màu thủy lục. Bảo vật này quay tròn một vòng, nhất thời hai đóa kim hoa từ trong đai tháp phóng ra. Để đúng là hai con phể kim trùng bị lão già thù lấy lúc trước. Hàng lập thế vậy thì cũng vui vẻ vẩy tay, tức thì hai con phể kim trùng dường cánh bay về. Hàng đạo hữu, không ngờ người là có thể đào tạo ra phệ kim trùng thành thuộc thể, quả là thiên đại cơ duyên. Chẳng qua, ta cùng cho đạo hữu một lời khuyên. Phệ kim trùng thành thuộc thể, tuy vô cùng đáng sợ, nhưng dù sao cũng là loại linh trùng quần cư, chỉ khi đạt tới một số lượng nhất định mới có thể chân chính phát huy uy lực. Còn nếu ít ỏi quá, sẽ bị tu sĩ cấp cao dùng bảo vật một thành thuộc tình khắc chế. Hơn nữa chỉ dùng làm đòn bất ngờ, chê thắng mà thôi. Đạo hữu thư phí tâm tư trên đám kim trùng này, không bằng đặt tâm tư trên việc tu luyện của bản thân. Đương nhiên, nếu có thể đào tạo ra cả ngàn đầu về kim trùng thành thuộc thể, hơn nữa sử dụng như tài dân, thì có thể tung hoành khắp nửa linh giới. Bạo vật một thạch, thuộc tính cũng không thể vây khốn nhiều về kim trùng thành thuộc thể như vậy, chỉ là sử dụng chứng với số lượng lớn như vậy, khiến cường độ thần niệm tiêu hào quá nhiều. Ngay cả thu sĩ đại thừa như ta cũng không thể chịu được. Nếu người có thể đào tạo ra về Kim Trùng Vương trong truyền thuyết, thì không chỉ thu sĩ đại thừa như ta, mà chỉ sợ ngay cả chân tiên trên tiền giới cũng phải thối lùi ba bước. Lão già cười khẽ vài tiếng, nhắc nhở. Về Kim Trùng Vương Hàng Lập nghe xong thì ngẩn ra, hắn quả thực lần đầu tiên nghe nói đến tên này. Thế nào, người không biết ư? À, mà cũng phải thôi. Biết về về kim trùng vương, cùng chỉ có phụ du tộc cùng vài dị tộc có liên quan đến trùng mà thôi. Nên không biết cũng không có gì ngạc nhiên. Những việc có liên quan, ta cũng không nói nhiều. Có cơ hội thì ngươi tự mình tìm tư liệu liên quan. về kim trùng vương chỉ là một loài truyền lưu lâu đời mà thôi. Chưa từng nghe nói có ai thực sự bồi dưỡng ra. Người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. lão giả cười nói, tiếp đó không hề nói thêm điều gì. Một tay bắt đầu huy động phát quyết. Ẩm ẩm, bầu trời quan đẳng bỗng nhiên rền vang tiếng sấm, khoảng không phù cận chợt trở chợ nên u ám, cùng phong gào thét. Ở trong gió, tiên chú ngự mơ hồ, từ trong miệng của lão già từ từ vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng vô cùng rõ ràng. Một mạng kinh người xuất hiện, tuy không thấy lão già có bất kỳ hành động gì, nhưng tấm cào thai đồng thời rung lên. Trên pháp trận nổi lên từng trận ông minh, linh thị độ mọi màu sắc ở phụ cận pháp trận hiện ra, hóa thành vô số quan hà, cuồn đến tám cây cử phiên. Linh quang trên tám cây cử phiên chớp động, dần dần tỏa ra vàng quang đào hà quang, từng đợt lên áp kinh người truyền đi khắp pháp trận, vô số phụ văn xuất hiện trong pháp trận, dần dần sáng lên. Thần ở trung tâm pháp trận, Hàn Lập có thể cảm nhận được rõ ràng uy năng ẩn chứa trong đám phụ văn này đáng sợ cỡ nào. Nếu đám phù văn này đồng thời bảo liền, thì cho dù hắn có bình đồng già sắc cũng tuyệt đối không thể ngăn. sắc mặt hàng lợp kệ biến, hít sâu một hơi. Nguyệt Giao ở bên ngoài pháp trận nhìn thấy cảnh này, thì sắc mặt cũng trở nên biến đổi. ánh mắt nhìn hàng lập không khỏi lồi ra vẻ lo lắng. Tám cây cử phiên bắt đầu quay tròn, từ trên mặt cờ đồng thời bắn ra tám đạo quang trụ. Tòa bằng cái bát ăn cơm, lên thẳng trời trời. thoáng chốc, đã biến mất, không thể bom dáng Nhất thời đạo bạch ngân trên không trung, bụng lên tòa ánh sáng rực rỡ, mạnh hơn lúc trước đến mấy lần. lão già thấy vậy thì phất một tay lên không trung. Pháp trận trên không, vàng lên từng trạng âm thanh trầm thấp, thành quang cho mắt. Một cây thanh sắt kiếm quang hiện ra. Trạm Vậy mặt lão già không chút thay đổi, quát lên một tiếng chói tay, hai ngón tay. Hướng về phía kiếm quang khẽ điểm. Thành sắc kiếm quang thoáng chốc, nhằm thẳng đạo bạch ngân trên bầu trời, chém lên. Không trùng gần đó, bỗng nhiên đồ vang, ông ông không nhức. Dường như thiên địa nguyên khí ở gần đó, đều bị một kiếm này hút sạch. Thành sắc cử kiếm trong lúc chém tới, đã không ngừng lớn lên như một thanh kình thiên thần binh, chạy kín hơn nửa thiên không. Xoạt, một tiếng, giây phút này dường như vang vòng trong khắp thiên không. Thành sắc cử kiếm chém mở đảo Bạch Ngân. Ở trong Bạch Ngân hiện ra một khe nhỏ màu đen. Một tay lão dọa vùng lên, cử kiếm lập tức tiêu thất. Cùng lúc đó, tại phù cận khe nứt màu đen đó, hiện ra tám đạo phù văn thật lớn. Mỗi đạo đều to bằng cả một gian nhà, kiềm quang chói mắt, không ngừng chuyển động. Hàng lập chỉ cảm thấy không khí buôn phí căng lên, phù văn dưới chân cũng đồng thời bay lên trên người hắn. Trong lòng đang kinh hại. Phụ văn lại lập tức biến thành hạ quang đủ mọi màu sắc, về kính hàng lập rồi bắt đầu xoay chuyển. Hàng lập cảm thấy trời đất bốn phía như đang xoay chuyển. Sau một tiếng rít quái dị, một đạo ngũ sắc quang trụ từ trung tâm pháp trận phóng lên lao thẳng vết nước màu đen bị mất không thấy bom dán. Cùng thời gian đó, quang mang trên pháp trận cũng chợt tắt, đình chỉ vận hành. Trong pháp trận trống rỗng, không hề thấy bom dáng, Sư phụ hoa. Hàng huynh đã ra ngoài rồi sao? Nguyền giao tùy quan sát hết thảy. Những lúc này cũng không tiếp tục che giấu sự quan tâm của mình, trực tiếp hỏi lão già. Dạ. Giao nhi không cần lo lắng, thi pháp đã thành công. Hiện tại hẳn là hắn đã về tới linh giới. Nếu như có duyên, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là hơn ngàn năm, hắn tất nhiên sẽ trở lại minh hải chi địa. Bạn thân con sẽ còn cơ hội gặp lại hắn. Lão già họ khương ha ha cười nói. Xem ra, lão già cũng đã nhìn thấu một số điều, nên trong lời nói các vài phần trêu chọc, vẻ mặt nguyên dao hồng lên, không khỏi đưa mắt nhìn về không trung. Chỉ thấy vết nước màu đen kia đã gần khép lại như cũ, một lần nữa hóa thành một đạo bạch ngân, sau đó dần dần trở nên mơ hồ. sư Mùi, chúng ta trở về thôi. Khương Tiện Bối nói không sai, có duyên tất gặp lại. Đừng nhìn tu vi thần thông của sư Mùi hiện tại không bằng hàng đạo hữu. Có Khương tiền bối chỉ dẫn, tin tưởng sau trăm năm, tù vị cảnh giới của sư muội nhất định không giấy hắn. Nghiền lệ bước tới, khẽ đặt tay lên vai Nguyên Giao, mỉm cười nói. À, nhà đầu kia nói không sai, cho dù hàng thừa tử không đơn giản chút nào, nhưng lão Phu tự mình ra tay trợ giúp giao như, thì việc tiến vào luyện hư kỳ là nắm chắc. Ngay cả việc giúp người tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ, lão Phu cũng có bốn thành nắm chắc. Khương lão già, Tỏ ra vô cùng tự tin nói. Để đền đáp lại đại ân của sư phụ, Giao Nhi sẽ tận tâm tu luyện. Nguyện Giao dù sao cũng không phải nữ tử mềm yếu, Ngày vậy liền điều chỉnh tâm thần Quay về lão Giả Thi Lệ. Ngay tại lúc hàng lập, Được lão Giả Họ Khương pha toái hư không, Đưa ra khỏi Bình Hải Chi Đề, Thì cách hồi bạch sắc sân mạch không biết bao nhiêu ngàn dặm. Tại một phiến hoàng nguyên mềm mông, Lục Túc, Mỹ Phụ Tóc Bạc, Huyết bào nhân cùng từ huyết khôi lội, đang khổ sở chống đỡ một phiến trùng hại. Vô luận là trên không hay dưới đất, đều có một loại quái trùng giống như con rết, nhưng trên lưng lại có một đôi cánh, phần đuôi có một cái móc câu. Bọn chúng che kín đất trời vậy công đám yêu vương này. Quái trùng này lớn độ ba bốn thước, vô cùng dự tận, hung hạng không sợ chết. Lúc này, lực túc cũng đã hóa thân thành một hắc sát cử trùng. Trên người bán ra vô số đạo hắc sát tiềm mang, Xuyên thủng thân thể của đám quái trùng xông tới. Từ huyết khơi lội dưới sự thôi động của huyết bàn nhân, cũng nhanh chóng biên lớn đến nghìn lần. Trên người Kim Hồi lượng lờ, sói mắt không ngừng phóng ra huyết sắc quang trụ. Mỹ phụ tóc bạc cũng đã mặc vào hắc sắc chiến giáp, không ngừng thôi động quái trùy trên đỉnh đầu. Hơn nữa toàn thân mỹ phụ cũng được bao phủ trong một biển lửa lục sắc, ngăn cản đám quái trùng ở bên ngoài. Đám người lục túc, thủy đàn chiếm thường phong. Nhưng vẻ mặt cả ba lại âu sầu vô cùng. Bởi vì vô luận bọn họ tiêu diệt nhiều ít bao nhiêu, thì quái trùng bốn phía vẫn không ngừng lao tới, dường như vô cùng vô tận. Ở cách chiến đoàn hơn 10 dặm, có một con quái trùng thân thể giống bọ ngừa, nhưng mà một bộ mặt người đang đứng giữa hư không. Hai mắt nó lạnh như băng, nhìn tới chiến đoàn chỗ đám người lục túc, vậy âm hàng trong mắt không ngừng chấp động. Mà tại phía trên con quái trùng này, Lại là một vận thể hình quạt, rộng đến trăm trường, đang lơ lửng phía trên, ngần quan chói lòi. vô số quái trùng từ đó tuôn ra, liên tục lao thể đám người lục túc ở phía bên kia. Chương 1518 Vụ Trung Không xong, đây là thánh sào của phù du tộc chúng ta, không thể dứt hết được. Một gà kiên phù sao có thể có vật này, cần lập tức phá vây. Từ trong miệng cự trùng to, Do lục túc hóa thành phát ra tiếng giống to kinh nộ, trong khoảnh khắc này là cơ đến hàng trăm quái trùng bị hắc mang xuyên thụ người mà chết. Trốn về hướng nào? Động quái trùng đó tốc độ không hề chậm hơn so với chúng ta bao nhiêu. Nếu tiếp tục bị chung cung lấy, thì chẳng phải chúng ta sớm muộn sẽ hao hết pháp lực hay sao? Huyết Bảo Nhân đứng trên đầu vai của tử huyết khôi lội, ngừng trọng nói. Trực tiếp, quay trở lại lối vào thông đạo. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến đó là có thể trở về minh Hà chi địa, tránh khỏi trùng hại do thánh xào biến thành. Lục túc không chút do dự, trả lời. Lục túc đào hưởng ghi điên rồi. Cho dù chúng ta toàn lực bỏ chạy theo lối đường cũ, thì ước chừng tuần mất hai ba tháng thời gian. Chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục chém giết cùng quái trùng này hay sao? hỗn hộ còn ma phần nữa. Chúng ta vẫn chưa lấy được ma khí. Mị phụ tóc bạc, rít lên chói tay. <cười> Làm đào hưởng Nếu ngày cơ tính mệnh còn không giữ đường, thì mà khi có hữu dụng gì? Cũng lắm sau khi trở về, ta vẫn xuất ra một ít bảo bối để bồi thường cho người và địa huyết đạo hữu. Hiện tại thánh xào chỉ hóa ra thánh trùng cấp thấp nhất mà thôi. Chúng ta còn miệng cường có thể thoát khỏi trùng hại. Đợi đến khi nó tiếp tục hóa ra thánh trùng cấp cao, thì chúng ta muốn chạy cùng không kịp. Lục Túc tức giận nói lớn. Nếu như không phải trong tình hình trước mắt, cần ba người hợp lực mới thoát được. Thì chỉ sợ hắn đã sớm mang Minh Hà Thần dụng một mình bỏ chạy rồi. Dù sao, không một ai hiểu rõ sự lợi hại của Thánh Sào, một đại sát khí có thể diệt tộc. Chẳng qua, lục túc không thể biết được, thư hắn gặp không phải là Thánh Sào chân chính, mà chỉ là một vật phòng chế mà thôi. Chỉ là uy năng của nó, cũng không phải nhóm người lục túc có thể ngành kháng. Hơn nữa do tâm lý sợ hãi Thánh Sào, nên vừa tiếp xúc, hắn đã muốn rời khỏi Minh Hà chi đề. Nghe lời này của lục túc, mị phụ tóc bạc không cam lòng, nhưng cũng không thể nói gì. Về phần huyết bào nhân, cũng không có bất kỳ gì nghề gì, hiện nhiên cũng đồng ý với lời này của lục túc. Về vậy, ba người đồng thời thi triển thần thông. Lục túc biến thành cử trùng, thân hình vốn trơn nhặn, đột nhiên đại phóng hắc quan, vô số gai xương dài hơn một trường mọc ra, tất cả tối đen như mực, sắc bén dị thường. Thân hình cử trùng bỗng co lại, nó tiếp tục há miệng. Phùng ra một quần hát sắc quang đoàn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Quan hoàng này vừa ra khỏi miệng, đã lập tức hoa lớn lên vô số lần, cùng bào lao trực tiếp vào đàn quái trùng, lướt nhẹ trên người chúng. Một màn kinh người xuất hiện, tất cả những nơi quan hoàng đi qua, quái trùng nơi đó nháy mắt, mất đi khả năng không chế, từ không trung rơi thẳng xuống đất. Phía trước mặt, lập tức mở ra một khu đất trông lớn tử huyết khôi lội to như một tòa núi lớn, hã miệng phun ra một đoạn tử hồng quan trụ trái mắt về phía đàn trùng. Nơi quan trụ đi qua, tất cả thân thể quái trùng đều lập tức tàn biến thành cho bụi Tự huyết khôi lội quét ngang một cái, quan trụ cũng nhoan lên, nhất thời lại có vô số quái trùng biến mất. đoàn công kích trong nháy mắt, nhưng phạm vi thừa hồ còn rộng hơn so với công kích của lục túc rất nhiều. Cuối cùng, cùng đến lượt mị phụ tóc bạc ra tay người này thứ hai người bên cạnh cũng không bạo lừa thủ đoạn nên không chút do dự đem quái chuyện trong tay về phía đàn trùng hai tay liên tục khát quyết nhất thời quái chuyện trong lục diệm trùng trùng bỗng nhiên đổ tung đám đầu bạch cốt khổ lâu hiện lên quay tròn trên không hóa thành một bánh xe cực lớn sau đó chúng lại há to miệng lần này khổ lâu không chỉ còn phun ra lục sắc quỷ diện mà là bùa cổ quái phong lạnh thấu xương những nơi quái phong này đi qua Thì quái trùng nơi đó đều nháy mắt Hỏa thành từng bông tuyết trắng Lớn nhỏ không đồng đều Tiếp theo không một tiếng đồng từ hư không rơi xuống như mưa Dưới sự liên thủ ra tay của ba tu sĩ hợp thể Ngay cả quái trùng buông phí Cũng vô cùng vô tận Nhưng thế công cũng không khỏi bị chậm đi một chút Ở vùng phù cận Lập tức hiện ra một khu vực trống cực lớn Con bạn ngựa mặt người Ở hơn 10 dặm bên ngoài Thấy như vậy thì khẽ hừ lạnh một tiếng Một cánh tay như liềm đao của nó, khẽ điểm về ngân sắc, vật thể trên hư không. Vật thể hình quả kỳ lập tức quay tròn, quái trùng từ bên trong chen chúc lao ra lại nhiều hơn phân nửa. Nhưng trong lúc này, ba người lục túc đang vọt thẳng vào khoảng trống vừa tạo ra. Pháp lực cả ba liên kết thành một thể, đột nhiên hóa thành một quan đoàn cực lớn bắn nhanh đi. Chỉ sau vài lần chấp động, đã vọt tới mép ngoài của trùng hải Sau đó quang đoàn lại dài thể. Hóa thành ba đảo kinh hồng cực nhanh, thoát khỏi trùng hại, phóng về phía chân trời, nhanh chóng đào tàu. Bỏ ngựa mặt người không ngờ rằng, đối thủ không đánh mà chạy, nét mặt lộ rõ về giận dữ, trong miệng rít lên một tiếng dài. Tất cả quái trùng cũng lập tức cuồn cuồng đuổi theo. Chỉ thấy, hai cánh của thành sắc quái trùng chấp động phá không bay đi, không ngờ độ tốc của chúng quá kinh khủng, không hề kém hơn đám người lục tốc bao nhiêu. Thân hình bỏ ngựa mặt người cùng trở nên mơ hồ, rồi biến mất tại chỗ. Ngày sau đó nó lại xuất hiện trên vật thể hình quạt, chớp mắt đã truy vào trong đó. Thánh xào vàng nên từng tiếng ông ông, định chỉ phun ra quái trùng, rồi tự hóa thành một đoàn ngân quang bay đi. Lúc này, bốn phía quanh nó có vô số quái trùng vây quanh. Chỉ một thoáng, ba người lục túc cùng đong quái trùng này, một chạy một đuổi, biến mất ở khu vực phụ cần, không còn thấy bóng dáng. Tại nơi khác, ngay lúc hạng lập bị cuốn vào trong khay hở không gian, thì thân hình một thanh được vô số lục sắc quan điểm bao phủ, đang lờ lừng ở hải vực, đang nhìn viên hắc sắc vũ khí bên dưới, vẻ mặt trù trừ, khó quyết. Nơi này hình như là... Tại một phiến hát sắc vũ khí khác, có một bóng người đứng trong hồi sắc quan hà, đang đánh giá tình hình chung quanh, trong miệng thốt lên một tiếng. Người này toàn thân thanh bào, đột khoảng hơn hai mươi tuổi, đang nhíu mày, đánh giá. Đây chính là hạng lập mới rời khỏi Minh Hà Chi Đệ. Hắn qua cơn choan vắng khi truyền tống tỉnh lại, thì lập tức phát hiện thân mình đang ở trong mạng hát vụ này. Cũng may, hắn đã sớm tự luyện nguyên tự thần quan tới mức thủ phát tùy tâm, nên không cần thôi động, cũng tự động bảo hộ hắn vào bên trong. Hiện tại, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Chỉ thấy phía trên bầu trời khe hở không gian đã khép lại hơn một nửa Dưới sự quan sát của hắn trong chớp mắt đã biến mất không thể bong dáng Phản phất như chưa từng xuất hiện Tuy rằng chỉ trầm nháy mắt Khi khai hở không gian khép lại Nhưng Hàng Lập phát hiện Có vô số hắc vụ theo đó tuôn ra Dung nhập vào hắc vụ nơi này Không thể phân biệt Chẳng lẽ vũ khí nơi này Đều tuôn ra theo khai hở không gian đó Trong lòng Hàng Lập tự hỏi Tiếp đó, hắn lại quan sát xung quanh để tìm hiểu nơi mình đứng là nơi đâu. Chỉ là thần điểm của hắn mới vượt qua được trăm trường, thì lập tức bị đẩy ngược lại, không thể tiến xa hơn. Hàng lập nhíu mày, khẽ sờ cằm, hắn dường như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Hai tay hắn nhanh chóng áp lại rồi tách ra, bỗng nhiên trên bàn tay hắn lóe lên thành quang, một gốc linh thảo cao vài tấc xuất hiện trong tay. Hắn phất tay, ném gốc linh thảo này từ trong hà quan ra ngoài. Kết quả xảy ra thật khó có thể tin. Chỉ thấy gốc linh thảo vừa tiếp xúc với hắc sắc vũ khí đã lập tức khô vàng heo uống. khi rơi xuống mặt đất đã hóa thành tro bụi biến mất. Hắc minh vũ. Hạng lập hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng biết nơi mình đang đứng là nơi đâu. Hắn là bị truyền tống đến nơi này. Hắc ẩn sơn mạch trên cự đạo trong khu vực của phi linh tộc. Rõ ràng, đây là hắc vụ hại Mà ngày đó hắn không đi vào Ngày đó hắn cũng đã kiểm tra qua một chút Phát hiện âm khí bên trong rất nặng Có khả năng hấp thụ linh khí của cỏ cây Hắn lúc đó do nóng lòng đột phá bên cạnh Nên có chút kiên kỳ vụ hại quá gì này Cho nên mới không bảo hiểm Đi vào trong này xem xét Hiện giờ hắn vừa rời khỏi Minh Hà Chi Địa Thì lại bị truyền tống tới nơi đây Liên hệ với hắc khí tuôn ra Từ khai hở không gian mà nói Thì vụ hại nơi này Hình thành hẳn là có liên quan đến Minh Hà Chi Địa. Chẳng qua, cho dù âm khí ở Minh Hà Chi Địa cũng không đáng sợ như hắc vụ nơi đây. Trong hắc vụ này, khẳng định còn có điều gì cổ quái. Ánh mắt hẳn lập chớp động, trầm nhé mắt, đưa ra phan đoán của riêng mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng không phải là nơi tốt lành, hẳn cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây. trong lòng nghĩ như vậy, thành quang trên người hẳn lập trượt lóe, lập tức đằng không bay lên. Kết quả, hai chân hắn vừa mới rời mặt đất được hơn một trường, thì vũ khí xung quanh liền ập đến, khiến cho đồn quang trên người hạng lập tàn đi, cả người hắn mất trọng tâm, rơi thẳng xuống dưới. Cấm không cấm chế! Trong lòng hạng lập giật mình, hiện tại rút cuộc hắn cũng có hiểu được phần nào, vì sao người thiên bằng tộc lại kiên kỳ vô hại này như vậy, thậm chí không cử người tới ở trên đảo này. Đối với thiên bằng tộc thờ phụng quân bằng như thần linh mà nói,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 Thiên bản tộc mang huyết mạch côn bằng, cảm thấy khó chịu là đương nhiên. Chẳng qua hết thầy mới chỉ là suy đoán của hàng lập mà thôi. Còn cụ thể có nguyên nhân cổ quái nào, thì chỉ có trưởng lão trong thiên bản tộc mới biết. Hãng Thùy từng làm thánh tử thiên bản tộc, nhưng vẫn không thể tiếp xúc với việc này, nên không thể biết được nguyên do bên trong. Nhưng cho dù không thể phi đồn, quả thực tạo ra không ít ảnh hưởng cho hàng lập, nhưng cũng không thể nào dự chân được hắn. Lấy thân thể mạnh mẽ của hắn, Cho dù chạy dưới mặt đất cùng đất nhanh, có thể đi ra khỏi vụ hại này. Điều duy nhất cần cẩn thận, chính là hắc vụ này, không biết còn có thứ cổ quá gì, hay cầm chế khó lòng phòng bị nào hay không. Chương 1519 Xuân Lê, Thanh Bạn Hàng lập bước từng bước, nhìn động tác không nhanh, nhưng thân hình nhoáng một cái, đã đi ra bảy tám trường. Chỉ một lát, hẳn đã đi được mấy chục dặm. Đây là do hắn còn cẩn thận, không dám dùng hết tốc độ. Nếu toàn lực mà đi, thì sớm đã được hơn trăm dặm. Lúc trước, khi ở ngoài phiến hắc minh vụ hại này, cho dù muốn đảo qua nửa vòng dưới tình trạng toàn lực phi đồn, cùng tiêu tốn đến một hai tháng mới được. Hiện giờ, tuy rằng hắn không biết bản thân đang ở nơi nào của vụ hại, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng chỉ mấy ngày là đi ra khỏi khu vực vụ khí này. Cho nên, hạng lập cũng không quá vội vàng. Chị thầm dòng đi về phía trước, vừa đi vừa tự cân nhắc lại quá trình ở Địa Uyên và Minh Hà Chi Địa. Ở nơi này, mạo hiểm thiêu chút nữa, hắn đã bị mấy đại yêu vương hóa thành khôi lội, nhưng cũng thu hoạch được không ít. Đầu tiên là tự Mộc Thanh, biết được phương pháp sử dụng ít tà thần lôi. Ngoài ra còn có một bệnh ngục sắc khẩm tước dần huyết, lại từ chỗ địa huyết lão quái có được phương pháp luyện chế khôi lội linh thị. Cũng do đó mà lệnh ngộ ra thuật luyện chế cựu cung thiên càng phù. Cùng giáp nguyên phù Tiếp đó, ở trong Minh Hà Chi Đề Lại được Khương lão Giả truyền thụ Tân Thanh Nguyên Kiếm Quyết Cùng phương pháp tinh luyện Thành Trúc Phong Vân Kiếm Chỉ cần về sau bỏ công nghiên cứu Thì đủ khiến kiếm trận Nâng cao uy lực thêm một bậc Chẳng qua, những thứ này Đều không giá trị bằng Việc lão Giả đồng ý trao đổi Minh Hà Thần Nhũ Hắn nhờ đã biết được Thần Nhũ có công hiệu nghịch chuyển thể chất Khiến thần người có thể hấp thu thêm Nhiều thiên địa nguyên khí. Thứ thần kỳ như vậy, hẳn đương nhiên không nên bỏ qua. Có thần dụ này, tương đương với việc tiết kiệm được nhiều thời gian tu luyện, đối với một kẻ tư chất bình thường như hẳn lập mà nói, thì là một chuyện rất trọng yếu. Cho dù danh sách đồ vật mà lão giả yêu cầu, có hơn phân nửa trong đó đều là thứ khó tìm, nhưng chỉ cần tìm kiếm được hơn phân nửa thì cũng không phải không có hy vọng. Dù sao trang diện giao dịch này cũng không thể hoàn toàn thành ngay lập tức. Chỉ cần trong ngàn năm hãng mang đến là được. Với thời gian dài như vậy, hàng lập các vài phần tự tin có thể hoàn thành. Chẳng qua, việc hãng cần làm bây giờ là trở về đồng phụ, đem tất cả những gì thu được trong lần này tiêu hóa hết, đóng cửa khổ tu pháp lực. Sau khi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, hãng sẽ lấy hắc viêm đan để trùng kích cảnh giới luyện hư. Lần này ra ngoài, hãng liên tiếp đụng phải rất nhiều tồn tại hợp thể như vậy.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 Tiếp đó từ trong chữ vật thủ trạc, lấy ra một khối ngọc dạng, để đúng là vật mà Khương lão Giả đưa cho hắn, bên trong ghi lại tân thanh nguyên kiếm quyết. Hạng lập chi thần niệm làm hai, một phần nhỏ để không chế bản thân tiếp tục đi về phía trước, phần còn lại tiến vào trong ngọc dạng, bắt đầu nghiên cứu bộ kiếm quyết này. Lúc đầu, vẻ mặt của hắn vẫn bình đạm như cũ, nhưng càng nghiên cứu tiếp thì thần sắc hắn càng trở nên nghiêm túc. Cuối cùng cho mày không thôi. Ước dần khoảng một bữa cơm sau, Ngọc Dạng trong tay hàng lập chớp lên thành quang rồi biến mất. Ánh mắt hắn lộ đỏ vẻ trầm tư suy tư. Đại khái, hắn cũng đã xem qua một lượt về bộ tân kim quyết này. Bộ tân kim quyết này ở 13 tầng dưới cũng không có gì thay đổi quá lớn, không ảnh hưởng đến sở học trước kia của hắn. Biện hóa chủ yếu nằm ở 5 tầng sau của kim quyết. Năm tầng này phân biệt đối ứng với ba giai đoạn của hóa thần cùng hai giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ của luyện hư. Nếu tu luyện hoàn tất, có thể tiến vào cảnh giới luyện hư hậu kỳ. Nếu hạng lập không tu luyện phạm thánh chân ma công, thì quả thực cảm thấy hưng thú đối với công pháp này. Hiện giờ, hắn chỉ có thể ở trong năm tầng kiên quyết về sau, chọn ra một ít bí thuật thần thông để tu luyện mà thôi. Dù sao, hắn đã là pháp thể song tu. Không thể tiêu phí thời gian tiếp tục tu luyện công pháp này. Đây cũng là do hắn có 13 tầng kiếm quyết ban đầu làm cơ sở. Hơn nửa bản thân cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nếu không gặp phải một tu sĩ cấp cao khác, lấy được bộ kiếm quyết này, thì cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, hơn phân nửa không thể tu luyện. Chẳng qua trong tầng kiếm quyết mới này, hàng lập cảm thi hưng thú nhất chính là hai bộ kiếm trận mới. Một bộ có tên là Xuân Lê bộ còn lại có tên là thanh bảng hai bộ kiếm trận này nếu phối hợp với năm tầng kim quyết phía sau sẽ vô cùng lợi hại đủ để vượt cấp khiêu chiến tồn tại cấp cao hơn cho dù không có năm tầng kim quyết phía sau duy trì thì vẫn có thể bày ra hai bộ kiếm trận này chỉ là yêu cầu đối với phi kiếm vô cùng cao nhất định phải là phi kiếm thuần túy mộc thuộc tính được bồi dưỡng đến một mức độ cực cao Với 72 cây thành trúc phòng vân kiếm hiện nay của hạng Lập thì đúng là không thể thỏa mãn yêu cầu của hai bộ kiếm trận này mà cần phải rèn luyện một phen. Trong đó thì Xuân Lê kiếm trận chỉ cần phi kiếm của hắn thỏa mãn điều kiện là có thể lập tức tu luyện, còn bộ kiếm trận Thanh Bằng thì sau khi hắn tiến giai lên Huyền hư trung kỳ mới có thể tu luyện. Kể từ đó, hạng lập tập trung tinh thần nghiên cứu phương pháp tinh luyện phi kiếm được ghi lại ở phần cuối, chỉ là đọc tới đây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 cũng không thể bố trí, điều này khiến Hàn Lập không khỏi do dự. Thời gian dài một chút cũng không thành vấn đề, tạm thời không vận dụng phi kiếm cùng không sao, bẩy hắn không phải chỉ dựa vào một bộ thanh trúc phong vân kiếm này để đối địch, những mất đi đại canh kiếm trận khiến hắn không khỏi tiếc nối. Tuy nói rằng hai bộ kiếm trận mới xuân le thanh bản này tỷ có uy năng hơn xa đại canh kiếm trận, cho nên bỏ đi đại canh kiếm trận là đương nhiên. Nhưng Hàn Lập vẫn chưa tận mắt chứng kiến uy lực của hai loại kiếm trận này, còn đại cảnh kiếm trận lại không chỉ một lần trợ giúp hắn khắc địch, che thắng, cho nên trong lòng không tránh khỏi. Hắn không có ý định tu luyện năm tầng còn lại của thành nguyên kim quyết, mà chỉ cần cứ thời đó tu luyện lại phi kiếm mà thôi. Còn về sau có thể phát huy uy năng của hai loại kiếm trận đến trạng thái nào, cũng là chuyện khó nói. Nếu uy năng của hai loại kiếm trận này...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 Một đào kim hồ thô to bắn ra, trầm chấp mắt, tự động cuộn lại, hóa thành một khỏa kim sắc lôi cầu. Ở bề ngoài lôi cầu, truyền tới tiếng sấm đi đùng không dứt. ẩn ẩn còn có kim sắc phù văn không ngừng chấp động, thành thế kinh người. Các hạ, không phải là người thiên bằng tộc ưng. Một thành ông bỗng vọng tới từ phương hướng Hạng Lập quan sát. Người là ai? Sao biết được? hàng Lập nhíu mày, chậm đòi hỏi. Nếu đó không phải là thiên bản nhân, là còn là một gã linh tương. ngay cả một linh xuất cũng không thể bình yên vô sự ở nơi đây. Thành ông kia lạnh lùng nói. À, nghe khẩu khí của ngươi, thì dường như biết rất rõ thiên bản nhân cùng nơi này. Chẳng qua các hạ cần gì nay tránh, còn không đi ra đây nói chuyện sao. Lời của hàng lập vừa dứt, thì lôi cầu trong tay đã nhoán lên, lập tức biến mất không thể bong dáng. Ngày sau đó, ở trong hắc vụ chợt lóe kim quang. Lôi cầu từ trong hư không, quỷ dị xuất hiện, rồi lập tức nổ mạnh. Trong kim quang chấp động, một bóng ảnh màu đen từ trong vũ khí lướt qua, chỉ chấp lên vài cái, đã xuất hiện ở mười trường phía trước hạng lập. hàng lập cẩn thận nhìn thì không khỏi ngẩn ra, kẻ đứng đằng trước trên đầu lại có một cặp ngư giác màu trắng, vẻ mặt xanh lét. Thần niệm đảo qua người đối phương, phát hiện đây là một gã luyện hư kỳ, hơn nữa trên người hắn còn có một cổ khí tức khá quen thuộc. Hạng Lập cảm thấy kỳ quái trong lòng tự hỏi. bỗng nhiên, hắn kinh ngạc nói. Hào thú. Các hạ là cao nhân hào thú tộc. Không đúng. Âm khí trên người ngươi nặng như vậy. Nhất định là tu luyện công pháp quỷ đạo. Ngựu giác thành niên thấy hạng Lập có thể nói ra la lịch của mình thì thoáng biến sắc, nhưng trong mắt lập tức lại lên sát khí, vẻ mặt dự tợn, Tiểu bối lão Phu vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại nếu đã nhận ra la lịch của ta, thì bất kể ngươi là người trong chi nào của phi linh tộc, cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi đây. Vừa nhất lời, thành niên hé miệng, phùng ra một cổ âm phong cuồng cuồng, thôi đến người hạng lập. Người này nói giết là giết, không chút chần chờ. Hạng lập một chút lợi lời, nói ra la lịch đối phương, vốn cũng có chút hối hận, nhưng khi đối phương động thủ, thì ngược lại còn mỉm cười. Cũng không thể hắn có hành động gì, hồi sắc hạ quang trên cơ thể, bỗng nhiên cuồng trướng quay tròn chung quanh cơ thể hạng lập. Hồi sắc âm phong vừa tới trước người hàng lập, thì lập tức tách ra làm đôi, chạy qua hai bên. Thành niên đối diện thấy như vậy thì kinh hãi, liền vội lên trên đầu mình, hai chiếc sừng trên đầu hắn vội thành vội tức, bày ra, hóa thành hai thanh loàn đao bạch quang lập lè, rơi xuống tay hắn. Thành niên cầm song đao trong tay, sự tự tin lên cao độ. Hắn nhẹ rằng cười một tiếng, rồi dùng sức nhốn mạnh. Cả người hóa thành một chuỗi tàn ảnh la về phía hàng Lập. Hạng Lập vừa thấy người này, định cần chiến, thì dị sắc trong mắt chợt lóe liền đứng yên không nhúc nhích, trên người đại phóng kim quan. Một tầng kim lần xuất hiện ba phụ bên ngoài cánh tay, đồng thời sau lần xuất hiện tiếng vang trầm thấp, một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra. Chương 1520 Hội Phụ Thành niệm thấy hạng lập, hành động quỷ dị như vậy, liền cảm thấy nào nào. Nhưng thân hình không chút dừng lại, thoảng chốc, đã vọt tới trước mặt. Sòng đào trong tay giao vào nhau, chém xuống. Nhất thời hai đào đao mang đen như mực, giao nhau thành hình chữ thập, vọt ra. Đào mang này vừa xuất hiện, hắc vụ vùng phủ gần liền trở nên quay cuồng, cuông tới đào mang. Nhạy mắt, hai đào đao mang đã lớn lên vô số lần, chợt loay tới trước mặt hàng lập. Khóe mắt hàng lập nhíu lại hai tay hắn bầm chốc xuất hiện hai cây kiếm sắc trường kiếm cổ tay rung lên trực tiếp đón đỡ đào mang tiếng sấm rền vang kiếm sắc điện hồ ngoài mặt trường kiếm lóe lên phúc phốc, hai đạo hắc sắc đào mang vừa tiếp xúc cùng kiếm sắc lôi quang đã lập tức tán loạn tiêu thất dường như, như hoàn toàn bị khắc chế thanh niên kinh hại, trên khóe miệng hắng lập nở một nụ cười nhạt hiển nhiên đào mang do kẻ kia phóng ra chứ không ít tà ma chi khí. Nếu không, ngay cả thanh trúc phòng vận kiếm của hắn sắc bén, cũng không thể dễ dàng chém nát chúng như vậy. Người này hướng mình đồng thủ, cũng là từ tìm đường chết. Tâm niệm hạng lập nhanh chóng xoay chuyện, không đợi kẻ kia kịp khôi phục tinh thần. Cọc cánh ngụ sắc phía sau lưng liền bột phát ra một vần sáng năm màu. Vần sáng này vô cùng cháu mắt, sau khi quay tròn một vòng, ngụ sắc quang hà đều lập lè phát quan. Dường như một tầng dường quang chó lòi phát ra từ trong cơ thể hàng lập. Thành niên cho dù có bán hiệu bán quỷ trì thân, nhưng dưới cường quang cho mắt theo bản năng cũng nhắm chặt hai mắt. Hắn biết tình hình không tốt, liền dừng lại thê tới. Đoạn dẫm mạnh chân nhanh chóng, lùi lại phía sau nhanh như tên bắn. Thế lùi này so với thê tới còn nhanh hơn vài phần. Lúc này trong vần sáng ngủ sắc, tiến xét đình tai. Ở phía sau lưng thanh niên, bỗng lên lên một đào thanh sắc bạch sắc điện hồ. Thân hình hàng lập quỷ dị hiện ra, hai tay vùng lên, tiền xe gió buốt tay. Hai thanh trường kiếm hóa thành hai đào kim quang chém xuống. Hai mắt thanh niên còn chưa mở ra, thần niệm đã cảm ứng được công kích. Hắn tự biết không ổn, bèn lập tức ném ra song đào trên tay. song đao này hóa thành hai đào ô quang bắn nhanh đi. Tiếp đó, hắn nhanh chóng huy động hai tay bắt quyết, cơ nhục trên thân thể lập tức biến mất, để lộ ra một khung xương như bạch ngọc. Khung xương này thoáng rung lên, bèn phóng ra một tầng bạch sắc hoàng trắng bao phủ thân hình vào bên trong. Ầm ầm, hai tiếng sấm nổi lại vang lên, hai thanh trường kiếm biến thành kim quang, bị xông đao ngăn cản. Hạng Lập cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Một yêu vật cấp luyện hư, dùng binh khí do bản thể biến thành Nếu không có một chút uy năng Mới là kỳ quái Hằng vốn từ đầu đã không kỳ vọng Hai phi kiếm này có thể giết chết yêu vật Trầm nhé mắt Sòng kim chém ra Pháp tướng Phạm Thánh chân bà công sau lưng hắn Cùng vùng lên sau cánh tay Nhất thời vô số quyền hành như kim sắc liên hoa nở rộ Lại như mưa rào trùng trùng Đánh tới bạch sắc quang tráo Quyền hành che kín đất trời Mỗi quyền đều ẩn chứa thần lực Mạnh mẽ hơn người của hàng lộc. Lúc này Hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể mà phát động công kích liên tục. trong nháy mắt, bạch sắc quan mạc phải chịu vô số quyền ảnh đánh lên trên. Bề ngoài quan mạc vốn vô cùng chắc chắn, giờ phút này cùng ảm đạm đi nhiều. Quảng cháo dưới sự công kích liên tục của quyền ảnh, rốt cuộc cũng không chịu được mà vỡ nát. Hết thảy quá trình chỉ trong một lượt hồ hấp, yêu vật kia vốn cũng chỉ mới đạo ngược lại thân hình và mở hai mắt ra mà thôi. Huyết nhục bên ngoài đã biến mất, trong đôi mắt trống rộng, chỉ còn hai luồng lục hoạ không ngừng chớp động. Vừa thấy hội thể quang cháo không thể chịu nổi một kích, yêu vật này đã kinh hồn tán đợn, không chút lượng lự, liền há to miệng phùng ra mấy đảo hát bang đen như mực, bắn về phía hàng lập. Đồng thời thiên linh cái trên đền đầu, cũng tự động vỡ ra, để lộ một viên châu xanh biếc bay vọt lên không trung, còn thân hình bạch cốt bên dưới lập tức phân dài khóa thành một bạch cốt thuận bài, ngang cạn phía sau biên dâu, theo sắc nó, bay vụt đi. Yêu vật này quyết định cực nhanh, do gặp phải hạng lập thần thông kinh người. Hắn tự thấy, bản thân không thể định lại, liền tinh kế bỏ trốn. Nó tại trong hắc minh vụ tu luyện nhiều năm, tự nhận chỉ cần nới rộng khoảng cách, thì tuyệt đối có thể bỏ rơi hạng lập, mà biến mất, không để lại tùng tích. Chỉ là lúc này, hạng lập đã đồng sát tâm. Yêu vật trước mắt nếu chạy thoát, Thì quả là một đại hòa sau này. Hãng hư lạnh một tiếng, hồi sắc quang hà trên người chợt lóe. Bài đạo hắc mang quay tròn trong hồi quang, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Kiểm sắc quyền ảnh đầy trời cũng biến mất. Pháp tướng Phạm Thánh chân mà công sau lưng, chợt lóe kiềm quang. Sau cánh tay dần lại, sau đó phun ra sáu đạo Điện Hồ. tiếng xét ẩm vang, thoảng chốc, sáu đạo Điện Hồ huyện Hóa Thành, sáu cây kiểm sắc lùi thương. Sau cánh tay lập tức ném mạnh lùi thương trong tay. Kiềm quang chợt loáy, liền lập tức lướt tới phù cận cốt thuận. Bồn phí phù vang không ngừng lưu chuyện. Mùi thương vô cùng sắc bén, lập tức đánh lên trên cốt thuận. ầm ầm ầm, Ba tiếng nổ lớn vang lên. Mặt trên cốt thuận chỉ đợi được ba cây kiềm thương, đã bắt đầu nứt toát. Cây kiềm thương thứ bốn tiếp tục đánh lên. cốt thuận rốt cuộc, cũng không thể tiếp tục duy trì, liền vỡ vùng bà cây kiềm thường còn lại đồng loạt đánh lên trên lục châu gần đó điện hồ chớp đồng bích lục viên châu lập tức vỡ nát hư ảnh hào thú kinh hại, từ bên trong bắn ra kiểm soát điện hồ trên không trung đồng thời co rút lại hóa thành điện vọng mưa gió không lọt bỗng chốc đem nguyên thần của yêu vật này vây chặt một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong điện quang vang lên hư ảnh của hào thú chớp lên vài lần rồi lập tức tiêu thất Yêu vật này bị tiến gia lên luyện hư không lâu, nhưng vẫn bị hạng lập dễ dàng tiêu diệt. Trong khi đương nhiên một phần là do hắn thấy hạng lập có tu vi hóa thần nên coi thường, còn một phần là do thần thông của hạng lập so với trước khi rời khỏi cự đạo khác nhau rất lớn. Tuy rằng hắn không có nhiều thời gian tu luyện, nhưng trước tiên ở thiên bàn tộc, chiếm được kinh trập thập nhị biến, sau đó ở địa uyên lại học được tế lời thuật. Khiến nguyện năng của ít tà thần lôi tăng lên rất nhiều. Hơn nửa lúc trước, hắn cũng phục dụng chân huyết côn bằng, cùng ngũ sắc khổng tứ, khiến cho pháp lực dưới sự kích thích tăng lên rất nhiều. Trước khi tiến dài hóa thần hậu kỳ, hạng lập đã có thể tiêu diệt tồn tại cấp luyện hư. Hiện giờ tất nhiên không để kẻ bán yêu bán quỷ kia vào trong mắt. Hơn nửa yêu này tự hồ không hề có bảo vật trên người, tất nhiên càng không thể nào là địch thủ của hạng lập được. Hàng Lập sau khi tiêu diệt yêu vật này, thì lạnh lùng đánh giá bộ xương như bạch ngọc dưới đất. Ngón tay khẽ búng ra một hỏa cầu đỏ đậm. Phúc một tiếng, hải quốc yêu vật ở trong hỏa diệm trùng trùng thiêu đốt, thoảng chốc, đã tiêu biến. Hàng Lập cũng không lưu lại nơi này mà tiếp tục rời đi. Không lâu sau, thân hình hắn đã tiêu thất trong hát sắc vũ khí. Lúc này hắn đã có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ, nhưng việc vô duyên vô cớ phải đánh nhau xâm chết một hồi khiến hắn vô cùng buồn bực. Hắn tất nhiên không biết vừa rồi, đã tiêu diệt chỗ dựa vững chắc nhất của đám trung gia yêu thú tại hắc ẩn Sơn Mạch, khi nghĩ định mượn sức yêu vật bán yêu bán quỷ, giúp chúng thoát khỏi nộ ngân của thiên bằng tộc, lấy lại tự do, đã hoàn toàn phá sản. Chẳng qua việc này, cũng không có quá nhiều can hệ đối với hàng lập. Hắn vẫn một mạch đi trong vũ khí, vừa đi vừa tiếp tục cân nhắc về bộ tân kiên quyết kia. Hơn nửa tháng sau, Tại trong vụ hại bên cạnh một tòa hoàng sơn, bỗng quay cuồng nhiều đồng, hồi quang chợt lóe một đạo nhân ảnh từ bên trong bắn ra. Tiếp theo đó, nhân ảnh liền lập tức bay thẳng lên trời cao. Chiều sau vài lần chấp đồng, đã đứng trên đỉnh hoàng sơn. quang mang tắt đi, thân hình hạng lập hiện ra. Hạng rốt cuộc cũng đã đi ra khỏi hắc minh vụ hại. Đang vô cùng hừng phấn. Toàn thân đứng trên một khối bạch sắc cử thạch, huyết gió vang vọng, âm thanh như lên tầng cửu tiêu. Cả khoảng không phụ cần không ngừng ông ông mây trắng trên trời cùng trở nên quay cuồng. Lúc này, hạng lập mới đảo mắt nhìn quanh buông phía, rất nhanh biết được bản thân đang ở nơi nào trên cửa đảo. Cả người lập tức hóa thành một đảo cầu vòng thanh sắc vọt bay đi. Chỉ sau vài lần chớp lên, độn quan đã hóa thành một chấm nhỏ phía cuối chân trời, rồi biến mất không thêm bóng dáng. Ở sâu trong hắc ẩn sơn mạch, một tòa đuôi lớn bị bạch sắc vũ khí chay phủ. Thành quang chợt tắt, thân hình hạng lập xuất hiện ở dưới chân núi. Hắn ngẩng đầu nhìn cả toàn núi này, tự hồ không hề có chút thay đổi so với khi mới rời đi. Hạng lập vùng tay khắc quyết, nhất thời bạch sắc vũ khí trước mắt trở nên quay cuồng, để lộ ra một thông đào, tiếp theo từ từ khâm chế đồn quan, bay vào trong đó. mới tiếng vào đồng phụ, hạng lập trước tiên đi đến dược viên xem xét. Hạng thấy tất cả vẫn bình yên vô sự các linh mục linh thảo giao trồng lúc trước vẫn còn nguyên, lúc này mới hoàn toàn an tâm. Sau đó, hạng lập tiến đến phòng ngủ của mình, hắn lập tức lên giường nằm. Lần này hắn ngủ qua hai ngày hai đêm. Cho dù lúc trước ở đồng phục của lão già họ khương có nghỉ ngơi một chút, nhưng sao có thể thoải mái bằng chính đồng phục của mình được? Khi hạng lập thức dậy, thân thể tinh thần đều trở nên thoải mái, không còn chút mệt mỏi nào. Hắn rời giường rửa mặt qua một chút. Rồi ra khỏi phòng ngủ, nghỉ ngơi xong, đương nhiên hắn muốn tiến vào mật thất để tìm hiểu những thư hoạch được trong lần này ra ngoài. Ngoài ra, tiếp tục dùng chân thèm linh dịch bế quan, mục tiêu tới hóa thần đại viên mạng thật nhanh, sau đó trùng kích vào luyện hư kỳ. Tinh thần lực lưu lại trong thiên bằng xá lợi, cần nhanh chóng luyện hoa hết, từ đó chiếm được khẩu quyết luyện hóa chân long thiên phượng chân huyết. Như vậy Mới có thể nhanh chóng dung hợp hai loại chân huyết này vào trong thân thể. Về phần tìm hiểu kiếm trần trong tân kiếm quyết, cùng cách tinh luyện phi kiếm, cũng là một việc cần làm ngay. Trong lòng hàng lập âm thầm cân nhắc, vừa đi đến mật thất, vừa bộ vào sau óc. Nhất thời, một đoàn điều quan từ trên đỉnh đầu bay ra. trong nhé mắt, hóa thành một khắc sắc tiểu nhân, cao độ một thốn, đang huyền phù trên không trung. Để đúng là đệ nhị nguyên anh. Tiếp đó, ấm tay áo hắn dùng lên, để hồn cùng báo lần thú cũng được phân biệt thải ra. Hàng đập nhìn cả ba, mỉm cười, rồi khoát tay, đem tiểu bình thần bí kia cho đệ nhị Nguyên Anh. Đệ nhị Nguyên Anh sau khi nhận được tiểu bình, thì cũng khẽ mỉm cười. Chờ thân hình hạng lập biến mất, thì mấy hướng nhị thú phân phó vài câu, rồi bay sang một hướng khác. Chương 1521 Trọng luyện thần Sơn Sau một lát, hàng lập tiến vào trong mật thất khoanh dâu người xuống, bắt đầu đào qua mọi nơi. Kết quả ánh mắt của hắn dừng lại tại một góc mật thất, nơi các bà khơi đá hôi bạch sắc. Đây là vài mảnh vùng từ khối thạch đôn kỳ dị trong đồng phủ làm dao ngoài biển khơi. Thứ này năm đó bị hắn dùng về kim trùng cắt ra, nhưng bởi bẩn tu luyện nên vẫn chưa xử lý qua thứ này. Lại nói tiếp, vật này nặng vô cùng, hàng lập vốn để đem luyện chế thành bộ kiện bảo vật thuần uy lực. Nhưng sau khi về kim trùng thôn về một ít toái thạch, thì đã bất ngờ xảy ra biến dị. Điều này làm hạng lập có chút do dự. Có thể khiến cho về kim trùng thành thuộc thể biến dị, đủ để thấy vật này quý hiếm như thế nào. Chẳng qua, linh trùng biến dị cũng không nhất định là chuyện tốt. Sau khi biến dị, năng lực tuy phần lớn là mạnh hơn ban đầu, nhưng cũng không ít trường hợp trở nên yếu đi. Ít nhất, hơn ngàn đầu về kim trùng biến dị kia của hạng lập. Trừ bỏ thân thể càng thêm cương ngắt cùng tăng cường sức nặng, thì đến bây giờ, hàng lậm vẫn chưa phát hiện ra có chỗ dự dụng nào khác. Hơn nữa bình thường, thì linh trùng sau khi trải qua một lần biến dị, sẽ rất khó lại trải qua biến dị một lần tiếp theo. Cho nên năm đó, hắn vẫn không đem tất cả về kim trùng thành thuộc thể ra ăn vật đó, nên chưa biết sử dụng như thế nào. Chẳng qua, hiện giờ hắn từ trong lời của Khương lão già Biết tới về kim trùng vương, thì cảm thấy vô cùng hứng thú, nên lại càng không dễ dàng để về kim trùng thành thuộc thành thể biến dị. Nếu không, vạn nhất về sau, bởi vì về kim trùng bị biến dị hết, nên không thể bồi dưỡng ra về kim trùng vương, vậy chẳng phải là vô cùng đau khổ hay sao? Hưởng hộ, lần này ra ngoài, Hạng Lập đã có một ý tưởng tốt hơn để xử lý loại đá cực nặng này. Làm màn trong mắt Hạng Lập chợt lóe Hạt nhất tay, từ bên trong ống tay áo, có thể nhìn thấy một bàn tay đen như mực, nằm ngón tay khẽ rung lên, từ trong hắc mang chấp đồng, một tiểu sơn đổ bài tất, bắt đầu hiện lên. Nưới này trong nhai mắt, đại phóng hồi mang, biển lớn hơn trường, đứng sừng sừng như hư không. Kiềm quang trên người chợt lóe hư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng hạng lập hiện ra, trong miệng quát nhẹ một tiếng, sau cánh tay của pháp tướng, đồng thời chụp tới một khôi đá trong góc. Nếu như là mấy năm trước khi chưa dung nhập côn bằng cùng ngũ sắc không tước chân huyết, thì chỉ sợ một trào cách không này còn không thể làm động đầy khôi đá hôi bạch sắc này. Nhưng hiện giờ, chẳng dần tu vi của hắn tiến đến hóa thần hậu kỳ, thân thể sau khi dung nhập chân huyết hai loại chân huyết thì cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho nên dưới một trào này, một khôi đá trong đó khẽ rung lên, rồi chậm chậm bay tới bên hàng lập. Hàng lập thấy như vậy, nằm ngón tay đen như mực co lại. Nhất thời hồi quang trên nguyên tử thần sơn, đại phóng. Vô số hồi sắc hà tì băng tới, với chặt khôi đá kia, mười gió không lọt. Sau cánh tay của Pháp tướng Phạm Thánh Trần Ma Công phía sau, cũng đồng thời huy động. Khôi đá màu xám cứ như vậy, bay thẳng tới hắc sắc tiểu sơn. Hàng lộc khẹn nhíu mày trong miệng không ngừng đọc chú ngự, đồng thời điểm một chỉ về phía tiểu sơn. Nhất thời, hình thể nguyên tử thần sơn lớn lên, bề mặt tiếp xúc với khôi đá kia tự động mở ra một lỗ hồng, bên trong chữ vạn đạo hồi quan. Do hàng lập đem thần sơn, hoàn toàn luyện hóa, cùng thủ trưởng thành một thể, nên có thể điều khiển như ý. Hơn nữa sau khi tù vi tới một trình độ nhất định, liền linh ngộ ra bí thuật biến hóa. Lại nói, nếu trước khi tu luyện bắt mạch luyện bảo quyết, thậm chí trước khi rời khỏi cử đạo thì chịu sợ, đều không thể làm được việc này. Oanh một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Khởi đã hôi bạch sắc kia dưới hồi tỳ bao bọc, lập tức tiến vào lộ hồng do thần sơn để lộ ra. cú va chạm đó khiến nguyên tử thần sơn chấn động, bay ra phía sau mấy trường, đồng thời rê mạnh xuống dưới đất. Là một tiếng vàng lên, mặt đất ở mật thất cùng câm chế trên bốn vách tường đều chớp lên vài cái. Tiểu sơn bị lung xuống mặt đất đến hơn nửa thước. Ngày cả nguyên tử thần sơn trọng lượng không nhẹ, nhưng dưới tình thái chưa biên hóa, cũng tuyệt đối không thừa nhận được trọng lượng của khôi đá này. Chẳng qua cuộc may, toàn gian mật thất đều được Hàng Lập dùng cầm chế cường hóa qua. Nếu không, thật khó có thể chịu được. Lúc này Hàng Lập nhìn lộ hồng trên nguyên tử thần sơn, nét mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hai tay lập tức khắp quyết. Sau đó, lại há miệng phun ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu vừa bay ra khỏi miệng, liền quay tròn, khóa thành một con hỏa điệu. Dưới sự thôi động của pháp quyết, Họa đều trực tiếp chui vào lộ hồng của nguyên tử thần sơn. Hàng lập không chút lượng lự, tế ra trừ vật thủ trạc. Vật này lơ lượng trên không trung, lấy lên linh quan. Một ít tiểu bình cùng mọc hạp đều được phóng ra, nằm lặng yên dưới đất trước mặt hàng lập. Thần niệm hàng lập đào qua bi thứ này, tất cả các nắp nắp bình đều tự động mở ra, để lộ ra các loại tài liệu luyện khí bên trong. Phần lớn đều là tài liệu phụ trợ quý hiếm. Trong đó hơn phân nửa là do hắn dùng đại lượng linh thành mua được ở Thiên Nguyên Thành, còn đâu là do hắn thu thập được ở Nhân Giới và mấy ngày ở Thiên bằng Tộc. Ánh mắt hạng lập đào qua đám tài liệu này, lập tức tìm được tài liệu phụ trợ mà mình cần. Tài áo vùng lên, một mạnh thành quang mênh mông cuốn ra. Hơn 10 loại thành phẩm đào phô chế tốt hay tài liệu bán thành phẩm đều lên lượng trên không trung. Tất cả đều bị hạ quan cuốn tới lộ hận trên tiểu sơn. Bên trong lập tức vang lên tiếng chìm hót, tiếp đó bên trong chợt lói ngần quang, một cổ nhiệt độ cực nóng từ bên trong cùng cùng toát ra. Không khí xung quanh đều bị nhiệt độ cực nóng này mà trở nên vặn vẹn mơ hồ. Thần sắc hàng lập ngưng trọng, hắn giờ một tay lên, từ trong lòng bàn tay bắn ra một phiến hồi quang. Giống như hô ứng vậy, nguyên tử thần sơn cũng chợt loái hôi hà, lỗ hồng trên thân tiểu sơn cũng lập tức liền lại nhiệt độ cực nóng cùng theo đó mà biến mất. Hạng lập buông lấy bản thể nguyên tử thần sơn làm lô định, là dùng phệ linh thiên hỏa để hoàn toàn luyện hóa dùng hợp khôi đá khôi bạch sắc kỳ với tiểu sơn. Kể từ đó, chưa cần nói tới việc khôi đá có mang đến thêm lợi ích gì trên phương diện phòng ngự của nguyên tử thần sơn hay không, mà chỉ nói đến việc gia tăng trọng lượng, cũng đủ để cho thần sơn trở thành một kiện đại sắc khí. Đương nhiên, cho dù lấy uy lực của phệ linh thiên hóa, Cũng không thể lập tức hòa tan, nếu không, Hạng Lập đã một lần tiến nhập cả ba khối, chứ không phải là chỉ một khối như hiện nay. Nhưng cứ như vậy, nếu như thật sự đem dung hợp mạnh vùng của Thạch Đôn vào trong nguyên tử thần sơn, cũng đòi hỏi đến 3 40 năm, để cả ba khối đều liền hóa, thì thời gian ít nhất cũng lên tới trăm năm. Nếu Hạng Lập dùng nguyên anh chi hòa của mình để tự luyện hóa, thì cũng không tốn thời gian dài như vậy. Nhưng hiện tại là cấp phải linh thiên hòa luyện hóa, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nhiều lắm là trong vòng hơn trăm năng, hẳn không sử dụng đến nguyên tử thần sơn là được. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàng Lập lậm nhậm đánh ra một đạo pháp quyết vào trên tiểu sơn. Sau cánh tay pháp tướng sau lưng, đồng thời xuất trạo. Nhất thời tiểu sơn khẽ nhoáng lên, hình thể nhé mắt nhỏ đi còn một thước, sau đó từ từ bay lên đến một góc mực thất, rồi lần nữa hạ xuống. Khi chưa hoàn toàn luyện hóa được khôi đá khôi bạch sắc trong đó, thì hạng lập không thể thu hồi nguyên từ thần sơn vào trong cơ thể mình, nên chỉ có thể để qua một bên. Kế tiếp, hạng lập lại từ đánh giá một lúc, hắn dừng tay, trộn về phía trực vật thủ trạc, nhất thời một hộp hạp bạch sắc bày ra, rơi vào trong tay hắn, tay kia lập tức mở nắp hộp ra. Nắp hộp vừa mở ra, nhất thời lộ ra một chiếc hộp màu đỏ đậm to bằng ngón tay cái, đồng thời một cột dược hương nồng đậm xộc vào trong mũi. đây đúng là hột của thanh la quả mà hằng lập thu được trong thiên bàn tộc. chỉ cần thứ này sau đó mượn từ bệnh bồi dưỡng là có thể dễ dàng có được thành la quả chân chính. sau đó có thể tiếp tục luyện chế ra thiên la đan. có đan này là thêm phối hợp với hắc viền đan thì việc đột phá bình cảnh lại càng thêm nắm chắc. hằng đập dùng hai ngón tay kẹp lấy hột quả, hai mắt híp lại. Cẩn thận đánh giá, sau đó nhai mắt phong xuất thần niệm ra khỏi thạch thất. Lát sau có một đoạn ồ quang bay tới nơi này, để đúng là đệ nhị Nguyên Anh. Hàng lộc căn bản không cần mở miệng nói gì, hẳn chỉ lần nữa để lại hộp quả vào trong hộp ngọc, rồi trực tiếp ném tới. Bàn tay nhỏ bé của đệ nhị Nguyên Anh trực tiếp đỡ lấy, tiếp đó thân hình lại nhoán lên, biến mất khỏi nơi đây. Sau khi làm xong hai việc quan trọng, Hàng lập thời dài một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt. Việc kế tiếp, hắn cần làm, chính là tìm hiểu kiếm trận trong bộ tầng kim quyết kia, để xem uy lực của Xuân Lê và Thanh Bạng có thật sự lợi hại hay không. Từ đó sẽ có quyết định buông tay hay không buông tay đại canh kiếm trận. Cũng từ đó mà tinh luyện 72 cây thanh trúc phòng vân kiếm. Hóa thần từ trung kỳ trở lên đã có thể sử dụng Xuân Lê kiếm trận. Nhưng độ phức tạp và thâm ảo của kiếm trận này, thì hơn xa đại canh kiếm trận. Thời gian trôi qua, thoáng chốc, đã ba tháng. hai mắt hắn lập khẽ động, lúc này hắn mới từ trong tỉnh tòa, tỉnh lại. Nhưng trong mắt hắn có chút thần sắc cổ quái, cùng một chút do dự. Xuân Lê, hóa ra là ý này. Thảo nào ta thấy tên này lại cổ quái như vậy? Hóa ra là kiếm trận lấy ảo thuật làm chủ, thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người đều nói như vậy, uy lực của trận này chẳng phải là dùng ảo thuật để đánh vào công pháp tu luyện cùng thần thức của kẻ bị hạm trong kiếm trận hay sao? Nhưng chỉ dùng ảo thuật là được ư? Hàng lập nhăn mày, lộ rõ vẻ khó quyết. Hàng lập trầm ngâm, suy nghĩ thêm một chút, cần nhắc rõ ràng cái lời và hại trong đó. Thật lâu sau, nét mặt hắn đã lộ ra vẻ kiên quyết, xem ra là đã có quyết định. Với tài năng của thành nguyên tử có thể sáng tạo ra thành nguyên kim quyết. Lão già này đã lựa chọn bỏ qua đài canh kiếm trận, chọn dùng ảo thuật để làm kiếm trận trụ cột Bộ Xuân Lê kiếm trận này khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Còn đài canh kiếm trận dùng để đối phó với tu sĩ đồng giai, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu như để chống lại tu sĩ hợp thể, thì quả thực khó có thể. Quan trọng hơn, chính là ngay phía sau Xuân Lê kiếm trận là Thanh La kiếm trận, Cũng đồng dạng cần tinh luyện phi kiếm Mới có thể bố trí Kể từ đó cần nhắc xong lợi hại Hạng lộc cuối cùng cũng nhìn đau Bỏ qua đài canh kiếm trận Về phần một lần nữa Luyện chế thêm phi kiếm Hạng lộc căn bạn không hề cần suy nghĩ tới Dù sao phi kiếm cũng không phải Càng nhiều càng tốt Chỉ cần đủ để bố trí kiếm trận là được rồi Nếu nhiều quá thì đương nhiên Sẽ làm chồng quá trình bồi dưỡng phi kiếm Hạng lộc không hy vọng Một mạng phát bảo của mình cuối cùng lại trở thành một cái gương gà, bỏ cùng không được, mà không bỏ cùng không xong.